Bụt cũng có khổ đau, nhưng khổ rất ít vì ngài có tuệ giác. Bụt khi đã thành Bụt rồi, vẫn khổ đau như thường. Giống như lúc đệ tử của ngài bệnh nặng rồi chết, ngài cũng buồn khổ chứ. Nhưng nhờ tu tập chánh niệm hàng ngày mà ngài có tuệ giác, và nhờ tuệ giác Ngài mau chóng chuyển hóa được những nỗi khổ niềm đau ấy. Cho nên, bột khi đã thành bột thì ngài vẫn khổ, nhưng khổ rất ít và vì thế, ngài hạnh phúc hơn chúng ta rất nhiều. Nhà báo Hoàng Anh Sương Ngài là một trong những đại thiền sư nổi tiếng nhất thế giới dùng pháp môn chánh niệm để xoa dịu chuyển hóa nỗi khổ niềm đau cho hàng triệu người trên khắp thế giới. Vậy bản thân ngài có còn niềm đau nỗi khổ nào xâm chiếm dày vò tâm hồn không? Ngài có còn phải thực tập chánh niệm hàng ngày nữa không? Thiền sư Thích Nhất Hạnh hồi tôi mới xuất gia lúc 16 tuổi. Tôi cũng hỏi thầy tôi là, "Bụt, khi đã thành Bụt rồi thì có còn khổ đau nữa không? Vì nếu vẫn còn nỗi khổ niềm đau thì thành Bụt làm gì?" Sau này tôi mới hiểu, Bụt khi đã thành Bụt rồi vẫn khổ đau như thường. Dĩ nhiều lúc đệ tử của ngài bệnh nặng rồi chết, ngài cũng buồn khổ chứ. Nhưng nhờ tu tập chánh niệm hàng ngày,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 tôi mát luôn tỏa rạng quanh ngài, khiến cho những căng thẳng, sợ hãi, lo âu, hờn giận trong tôi dịu lại tan biến. Lúc nào thiền sư cũng tỏa rạng vẻ tươi mát an bình, thư thái, an nhiên như vậy sao? Thiền sư thích nhất hạng, đó là sự thực tập của tôi, và tôi luyện cách sống như vậy mỗi phút giây Để có thể giữ sự bình an trong tâm suốt ngày, hồi tôi mới đi tu, thầy tôi có trao cho tôi một quyển sách gồm 60 bài thi kệ để học thuộc lòng. Bất kỳ vị xuất gia nào cũng phải học thuộc các bài thi kệ này để thực tập chánh niệm. Bài thi kệ đầu tiên là bài thức dậy buổi sáng. Thức dậy miệng mím cười, tham 4 giờ tinh khôi. Sơn Nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Tất cả các bài thi kệ đều có 4 câu, mỗi câu của bài thi kệ đi theo một hơi thở. Câu đầu đi với hơi thở vào, câu thứ hai đi với hơi thở ra. Khi mình thở vào thở ra và thầm đọc bài kệ, mình sẽ ý thức được rõ ràng mình thực sự đang làm gì. Buổi sáng khi chúng ta thức dậy, chúng ta nhận ra là mình đang còn sống và sự sống đang có mặt xung quanh ta. Chúng ta nhận ra 24 giờ là một món quà của sự sống và chúng ta nguyện sống thật sâu sắc với những giờ phút quý báu này. Khi chúng ta thực tập như vậy, hạnh phúc sẽ đến với chúng ta ngay tức thì. Đối với tôi, Sự kiện rằng mình đang còn sống là một điều kỳ diệu. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để ta ăn mừng rồi. Vì vậy, chỉ cần thở vào và ý thức rằng mình đang còn sống đã là một phương pháp thực tập giúp mang lại hạnh phúc rồi. Còn có một bài thi kệ để thực tập khi chải răng. Khi thực tập bài thi kệ này, Chúng ta có thể biến 2 hay 3 phút chải răng thành những giây phút hạnh phúc. Tôi nay đã 87 tuổi, vậy mà mỗi lần chải răng tôi vẫn thấy vui. Tôi nghĩ thật là hạnh phúc quá chừng, ở tuổi này rồi mà tôi vẫn còn răng để chải. Sau này tôi có làm thêm nhiều bài thi kệ mới, chẳng hạn như bài thi kệ dùng khi sử dụng điện thoại hoặc khi đi máy bay. Sử dụng những bài thi kệ này luôn mang lại cho tôi nhiều hạnh phúc. Những bài thi kệ có tác dụng giúp cho ta ý thức về những gì ta đang làm trong giây phút hiện tại và chúng ta có thể làm những việc đó với nhiều niềm vui. Nhà báo Hoàng Anh sướng, pháp môn căn bản của thiền sư có phải là chánh niệm? Thiền sư thích nhất hạnh Đúng vậy. Pháp môn căn bản của tôi là phương pháp thở chánh niệm và phương pháp đi chánh niệm. Tôi và các đệ tử của tôi có nhiệm vụ trao truyền những thực tập căn bản này đến thiền sinh. Nếu họ chưa biết thở biết đi trong chánh niệm, đồng nghĩa với việc họ còn bị đói. Ai bỏ đói họ Các đệ tử của tôi dự phần lớn và tuyệt bỏ đói họ. Do vậy, các đệ tử của tôi phải nắm thật vững phương pháp thở, phương pháp đi. Mình không cần nói những bài pháp hồn hồn. Sự thực tập vững chãi của mình đã là một bài pháp hay và sống động. Nó mỗi bước chân, mỗi hơi thở, có khả năng buông thư, có khả năng hạnh phúc, mình sẽ là người Đầu tiên được trị liệu và nuôi dưỡng. Nhà báo Hoàng Anh sướng, thật là vinh hạnh nếu được thiền sư chỉ dạy cho tôi và độc giả của báo tuổi trẻ về đời sống pháp môn căn bản của ngài. Thiền sư thích nhất hạnh, tôi rất sẵn lòng Nhà báo Hoàng Anh sướng có lẽ xin được mở đầu bằng phương pháp thiền, một trong những pháp môn căn bản của làng Mai cũng như của đạo Bụt. Trước tiên xin ngài giải thích thiền là gì? Thiền sư thích nhất hạn, thiền nói cho đầy đủ là thiền na. Tuy vậy, người ta thường nói tắt nên họ bỏ chữ na đi mà gọi là thiền thôi. Tiếng Phạn là jana, có nghĩa là suy nghĩ, quán chiếu, châm chú vào một đề tài. Cho nên các tổ ngày xưa đã gọi thiền là tư duy tu. Tư duy ở đây không có nghĩa là suy nghĩ. Thường chúng ta nghe nói thiền không phải là suy nghĩ. Tuy vậy, gốc của chữ thiền lại có nghĩa là suy nghĩ, với đề đặt ra là suy nghĩ. Cách nào? Gia Tư Duy ra làm sao? Nhà báo Hoàng Anh sướng, như tôi được biết, chữ thiền còn có rất nhiều nghĩa. Thiền sư thích nhất hẳn. Theo sự giải thích của các tổ thì chữ thiền có nghĩa là quán chiếu về một đối tượng. Đó là nghĩa đầu tiên, tức là mình lấy sự vật nào đó làm đối tượng. Già mình nhìn vào nó. Nghệ thứ hai cũng tương tự như vậy. Mình đến rất gần, mình tiếp xúc rất gần, mình nhận xét rất gần đối tượng đó. Và đối tượng đó thuộc về thế giới hiện tượng. Có thể từ thế giới hiện tượng đó, mình đi sâu vào thế giới bản thể. Ví dụ như là đợt sóng, khi mình quan chiếu đợt sóng một cách rất gần gũi, thì mình khám phá ra được bản chất của sóng là nước. Nghĩa thứ ba là loại trừ. Trong thiền tập, mình có chủ tâm loại trừ những chất liệu, những yếu tố làm cho mình khổ đau. Nó làm cho mình đen tối, nó làm cho mình mờ ám bất an. Nghĩa thứ tư trong thiền tập, tâm ý của chúng ta được định lại trên một đối tượng. Nhờ định lực đó, mà chúng ta có sức mạnh và với sức mạnh đó, chúng ta đốt cháy được những phiền não. Hình ảnh gần nhất mà chúng ta có thể dùng là hình ảnh của một thấu kính hội tụ tiếp nhận ánh sáng mặt trời. Tất cả những tia sáng mặt trời sau khi đi qua thấu kính thì tụ vào một điểm. Bây giờ nếu chúng ta đặt một bông cỏ đúng vào tư điểm đó, Thì sức nóng hội tụ của ánh sáng mặt trời có thể đốt cháy được bông cỏ đó. Thành ra trong thiền tập, nếu chúng ta có định lực hùng hậu thì ta có thể dùng cái định lực đó để chiếu vào trạng thái hôn mê, phiền não và những trạng thái hôn mê phiền não đó có thể đốt cháy. Đó là một ý nghĩa khác của thiền tập do chư tổ đưa ra. Thiền còn hàm chứa nghĩa dừng lại và làm cho buông thư. Sự dừng lại và buông thư được gọi là thiền chỉ. Trong sự thực tập, nếu chưa có khả năng dừng lại và buông thư, mình không thể đi xa hơn. Bởi không thành công thiền chỉ, khó có thể nhìn sâu, thấy rõ bản chất của các hiện tượng. Thiền quán Nhà báo Hoàng Anh sướng, tại sao sự dừng lại buông thư lại quan trọng đến vậy trong thiền thư thiền sư? Thiền sư thích nhất hàm, mỗi người đều có sẵn hạt giống sông rủi tìm kiếm. Chúng ta không thể ở yên được. Hạt giống này chúng ta được tiếp nhận từ tổ tiên. Sở dĩ mình không dừng lại được bởi vì mình thiếu buông thư không buông thư được, những căng thẳng trong cơ thể bị dồn nén và yếu tố trầm tĩnh của đời sống mất đi. Nếu thực tập vững vàng phương pháp thở và đi trong chánh niệm, mình sẽ dừng được sự chạy đua. Lúc ấy, sự buông thư và niềm an lạc sẽ lập tức có mặt. Nhà báo Hoàng Anh sướng và ngồi thiền chính là cơ hội để ta thực tập dừng lại hoàn toàn. Thiền sư thích nhất hạnh, đúng vậy, khi ngồi, chúng ta sử dụng hơi thở có ý thức để hỗ trợ cho việc dừng lại ấy. Dừng lại được là bắt đầu có chủ quyền đối với thân và tâm của chính mình. Ngồi thiền trước hết là dừng lại và buôn thư. Nếu trong khi ngồi mà phải đấu tranh, Phải gom mình và xem việc ngồi thiền như một lao tác mệt nhọc thì đó chưa phải là cách ngồi thiền đúng. Khi ngồi, tư thế phải thật thoải mái, lưng thẳng nhưng buông thư và khởi sự thực tập theo kinh quán niệm hơi thở. Thở vào, tôi ý thức về toàn thân của tôi. Thở ra, tôi buông thư toàn thân. Vì mình đem cái tâm đi vào cái thân. Cái tâm của mình chỗ nào cũng có cái thân hết, tức là tâm đầy trong thân, giống như việc mình ngâm đậu xanh với nước ấm vậy. Đậu xanh được ngâm trong nước ấm một hồi, nước sẽ thấm vào trong hạt đậu, hạt đậu sẽ nở ra gấp ba bốn lần ban đầu. Sở dĩ cái thân khô héo là bởi vì cái tâm không thấm vào trong thân được. Nếu muốn cái thân được tươi mát, được thấm nhuận thì cần phải để cho tâm đi vào trong thân. Lúc ấy, thân của mình không còn là một sát chết nữa. Thân của mình sẽ trở thành một thực thể linh động vì tâm được thấm vào trong từng tế bào. Tức là cái thân đầy cả cái tâm. Trong khi ngồi thiền, mình làm như thế nào để thân của mình đầy tâm nhuận? Mà tâm của mình cũng đầy thân. Khi thân và tâm hợp lại với nhau, mình thật sự có được những giây phút sống sâu sắc. Thiền là một phương pháp thực tập, và nếu thực tập đúng, mình sẽ có hạnh phúc liền. Hạnh phúc này bắt đầu từ sự dừng lại và buông thư. Không có sự dừng lại và buông thư thì không thể nào có hạnh phúc được. Thiền là phương pháp thực tập đem lại hạnh phúc tức thì. Tập ngồi thiền, trước hết phải học cách dừng lại. Đầu tiên là dừng lại những hoạt động của thân. Kế đến là dừng lại những hoạt động của tâm. Trong khi ngồi thiền, trước hết ta để ý tới hơi thở thở vào, thở ra chậm, sâu, nhẹ. Bây giờ chú ý đến tác động của hơi thở vào bụng và ngực. Trong khi thở như vậy, cơ thể của ta rất buông thư và ta nếm được pháp lạc. Chỉ khi nào ngồi thiền mà có pháp lạc thì khi ấy ta biết rằng ta đang thở đúng. Còn ngồi thiền mà không có pháp lạc, tức là ta đang thở sai rồi đó. Nhà báo Hoàng Anh sướng: Niềm hạnh phúc có được trong lúc ngồi thiền có gì đặc biệt so với niềm hạnh phúc của cuộc sống đời thường trần tục? Gạo tiền cơm áo, thưa thiền sư. Thiền sư thích nhất hạnh Như tôi vừa nói, thiền là một phương pháp thực tập và nếu thực tập đúng, chúng ta sẽ có hạnh phúc liền. Hạnh phúc này được gọi là thiền duyệt. Thiền duyệt tức là niềm vui trong sự thực tập thiền. Những người tu hành như chúng tôi phải lấy niềm an lạc mà thiền tập đem lại làm thực phẩm hàng ngày. Tức êm dược vi thức. Nếu mình bắt đầu dừng lại và buông thư được, tức khắc mình sẽ có được hỷ lạc. Khi có được hỷ lạc, mình mới khỏi sự quán chiếu vào lòng sự vật để thấy được bản chất của sự vật. Mình có thể thực tập theo những hướng dẫn của Đức Thế Tôn để dừng lại. Thở vào, con ý thức về hình hài của con thở ra, bằng ý thức về toàn thể hình hài con. Lúc đó, cái tâm đi vào cái thân và cái thân đi vào cái tâm. Kế tiếp mình buông thư thân thể, tâm hồn dượb vào hơi thở có ý thức. Thở vào, con buông thư thân thể con, tâm hồn con. Thở ra, Con tiếp tục để cho tâm hồn con, thân thể con được buông thư. Hãy cho ra ngoài hết tất cả những dồn nén, những căng thẳng. Sự buông thư này sẽ mang lại sự trị liệu. Do vậy, khi đề cập đến khổ hay gọi tên những nỗi khổ, mình đừng quên đề cập đến những căng thẳng trong thân thể và tâm hồn. Bởi nó đích thực là một nỗi khổ và rất quan trọng cần được chúng ta quan tâm đến. Chúng ta đừng nói đến đói, đến nghèo, hãy nói đến sự căng thẳng trước tiên. Nhà báo Hoàng Anh sướng, hiện nay ở Việt Nam rất nhiều người đã tìm đến pháp ngồi thiền như một cách hữu hiệu để giảm stress, tăng cường sức khỏe. Song phần đông họ gặp khó khăn trong lúc ngồi thiền. Theo thầy, lý do tại sao và làm thế nào để ngồi thiền đạt hiệu quả cao. Thiền sư thích nhất hạng. Ai trong chúng ta cũng muốn mình ngồi thật đẹp, ngồi thật hạnh phúc. Vì vậy, mỗi người cần phải tìm ra cái thế ngồi mà mình cảm thấy vững chãi hạnh phúc nhất. Khi đã tìm được một thế ngồi thích hợp thì ta mới có thể ngồi lâu được. Ta có thể ngồi được nửa giờ, 45 phút, 1 giờ, hoặc có thể là 1 giờ rưỡi. Điều này tùy theo khả năng của mỗi người. Khi ngồi thiền chúng ta thường hay ngồi trong tư thế kiết già. Đó là thế ngồi vững chãi nhất. Nếu không ngồi được kiết già Thì ta có thể ngồi bán già hoặc tìm một thế ngồi nào thích hợp với mình, như ta có thể ngồi trên một cái ghế, buông hai chân chạm đất. Tư thế nào cũng được, miễn sao ngồi cho thật vững chãi, thật thoải mái dễ chịu là được. Nếu trong nhà bạn có bàn thờ Phật thì bạn có thể ngồi trước bàn thờ Phật Nếu không, bạn chọn một nơi nào thích hợp, có thể là trước cửa sổ nhìn ra ngoài trời. Sắm một cái gối nhỏ dài chừng 10 đến 15 phân kê dưới mông, hai bàn chân xếp lại, đầu gối đặt xuống bên ngoài cái gối nhỏ. Như vậy, mông và đầu gối trở thành thế ba chân vạc, ngồi rất vững, không kẹt, có thể ngồi lâu mà không tê chân. Bạn có thể đốt một cây nhang cho không cảnh thêm thanh thoát hơn. Tay cầm cây nhang cho khoang thai, tập trung vào việc đốt nhang và cắm nhang vào bình. Làm sao cho có chú tâm, niệm và tập trung định trong khi đốt nhang. Tâm ý hoàn toàn có mặt trong khi đốt nhang. Ngồi xuống để lưng và đầu thành một đường thật thẳng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 đâu có khó khăn, vậy mà bản thân tôi cũng đã được hết thầy này cô nọ chỉ dẫn mà nhiều khi tâm vẫn bị vọng động, thân thể căng thẳng nhức mỏi, thậm chí có những lúc còn bị trầm cảm nữa. Thiền sư thích nhất hẳn, có thể là lúc ấy bạn đang cố gắng quá nhiều, dụng công quá nhiều nên bạn cảm thấy cả thân lẫn tâm mình bị căng thẳng. Thở chứ có làm gì đâu mà phải dụng công. Chúng ta bắt đầu ngồi thiền bằng việc điều thân và điều tức. Điều thân là điều chỉnh tư thế ngồi của mình cho ngay thẳng buông thư. Đầu không cúi xuống quá, cũng không ngước lên, thân buông thư thật thoải mái. Điều tức là điều hòa hơi thở. Hơi thở có ý thức làm cho tâm thấm vào trong thân và thân thấm vào trong tâm khi thân tâm đã nhất như đã buông thư rồi thì trong người sẽ khỏe, nhẹ, dễ chịu. Mỗi khi ngồi thiền, chúng ta đều phải làm việc này trước hết, làm sao để mỗi khi ngồi thiền, thân tâm phải buông thư, phải cảm thấy dễ chịu, thư thái trong giây phút ấy. Bạn chỉ ngồi đó và để ý tới hơi thở mà không cần phải làm gì hết, vì Ấu bạn đã phụ trách nhịp thở và nhịp đập của trái tim rồi. Còn nếu muốn, bạn có thể kéo dài nhịp thở của mình để có thêm pháp lạc. Thành ra khi mình thở vào thở ra có ý thức thì hai cánh tay, hai bờ vai rồi toàn thân từ từ được buông thư trọn vẹn. Khi thế thân của mình đang thư giãn, nhịp đập của trái tim chậm lại, tức là khi ấy hệ thống miễn dịch đang được củng cố. Lúc này, cơ thể của mình có khả năng tự trị liệu được những đau đớn trong thân cũng như trong tâm. Nhà báo Hoàng Anh sướng. Thiền sư đã từng nói với học trò của mình: "50 năm thầy chỉ dạy các con về hơi thở và bước chân, 50 năm nữa các con cũng sẽ chỉ dạy hơi thở và bước chân. Qua đó mới thấy Hơi thở và bước chân chánh niệm quan trọng như thế nào trong pháp môn của ngài? Xin thiền sư chia sẻ thêm về điều này. Thiền sư thích nhất hạnh. Trong chúng ta ai cũng có một chút bệnh, không nhiều thì ít. Theo dõi hơi thở, ngồi thiền, thiền hành có thể giúp điều trị, làm giảm bớt và chấm dứt những căn bệnh đó. Sự trị liệu này xảy ra trong từng giây phút. Khi theo dõi hơi thở và buông thư, hơi thở vào có thể là 3 hoặc 4 giây, hơi thở ra có thể là 5 hoặc 7 giây, thì 3-4 giây hay 5-7 giây ấy đã là trị liệu rồi. Điều này đúng cho cả thân và tâm, trong khi tâm có những buồn phiền lo lắng bực bội thì hơi thở chánh niệm sẽ ôm lấy tâm hành đó, làm cho tâm hành đó lắng dịu xuống. Cảm xúc là một năng lượng, cảm thọ là một năng lượng, và năng lượng đó có thể làm cho ta dễ chịu hay khó chịu. Khi có một cảm xúc mạnh thì ta không có bình an, dù đó là cảm xúc vui hay cảm xúc buồn. Có nhiều người nghe tin mình trúng số độc đắc rồi vì vui mừng quá mà lăn đùng ra ngất xỉu. Bie bii biết thực tập hơi thở thường xuyên thì ta sẽ có khả năng nhận diện và ôm lấy cảm xúc, ôm lấy cảm thọ khi gặp những chuyện bất ngờ xảy tới. Lúc ấy ta sẽ không bị những cảm xúc mạnh chi phối vì ta đã buông thư những cảm thọ đó rồi. Cái đó gọi là an tịnh tâm hành. Trong kinh An Ban thủ ý có một bài thực tập gọi là an tịnh thân hành, tức là làm cho thân an tịnh và buông thư, rồi lại có một bài thực tập khác nữa gọi là an tịnh tâm hành, tức là làm cho những cảm giác, cảm xúc của ta lắng dịu lại. Sau khi đã buông thư cái thân rồi thì tiến tới bước thứ hai là buông thư cái tâm. Nếu đang hờn giận hay buồn phiền thì ta phải trở về với hơi thở liền lập tức Biết trở về với hơi thở thì những cảm xúc mạnh ấy sẽ yếu dần đi. Nếu cảm thọ khổ đau lớn quá thì ta quán chiếu thêm một chút nữa về người kia, cái người mà ta nghĩ rằng đã làm cho ta buồn khổ. Nếu nhìn sâu vào họ, ta sẽ thấy rằng chính người kia cũng đang đau khổ. Người ấy có những thói quen không tốt, nhưng người ấy lại không có khả năng quản lý điều phục được nó, cho nên người đó đang tự làm khổ chính mình và làm khổ những người xung quanh. Người đó là nạn nhân của chính người đó. Khi thấy được người ấy đang khổ sở thì ta có thể phát khởi được tâm từ bi, tại vì trong ta có sẵn hạt giống của tình thương. Hễ thấy ai khổ thì ta thương. Sở dĩ ta ghét người kia, ta không thể thương được họ, là vì ta không thấy được nỗi khổ của họ. Một khi đã thấy thì tự nhiên ta thương được, một khi tình thương đã phát khởi thì lòng ta sẽ trở nên mát mẻ, không còn bị nóng bức nữa. Vì vậy mà cái nẻo về của tâm ý vốn có thể được thay đổi. Đi thiền hành là một niềm vui lớn. Thiền hành có nghĩa là đi bộ trong trạng thái thân tâm chánh niệm, đi như thế nào để mỗi bước chân đưa lại cho mình sự vững chãi thảnh thơi và giúp mình tiếp xúc được với những màu nhiệm của sự sống đang có mặt trong giây phút hiện tại. Khi đi ta tiếp xúc với mặt đất một cách chánh niệm. Mỗi bước chân định tâm trong giây phút hiện tại đó cho ta thêm vững chãi niềm vui và sự thanh thoát. Thoát khỏi những tiếc nuối trong quá khứ và lo sợ cho tương lai. Mỗi bước chân như vậy có thể nuôi dưỡng trí liệu được cho mình. Nhà báo Hoàng Anh Sướng Thưa thiền sư, tôi được biết pháp môn thiền định của làng Mai không chỉ có thiền ngồi mà còn có thiền hành, thiền trà, thiền làm việc, thiền buông thư. Trong đó, thiền hành được thiền sư đặc biệt chú trọng. Xin thiền sư cho biết thiền hành là gì? Thiền sư thích nhất hạnh. Thiền hành có nghĩa là đi bộ trong trạng thái thân tâm chánh niệm.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 thoát khỏi những tiếc nuối trong quá khứ và lo sợ cho tương lai. Mỗi bước chân như vậy có thể nuôi dưỡng, trị liệu được cho mình. Đi thiện hành là một niềm vui lớn. Ta đi chậm rãi, đi một mình hay đi với bạn, ta đi mà không cần phải tới. Đi, để được đi. Vừa theo dõi hơi thở vừa ý thức từng bước chân. Không nghĩ đến tương lai hay quá khứ, không nên để ưu tư phiền muộn vây quanh, ta sống cho giây phút hiện tại, ta đi như một người hạnh phúc nhất trên đời. Nhà báo Hoàng Anh sướng, hàng ngày mọi người vẫn bước đi, nhưng do công việc bận rộn nên họ thường đi hối hả lăn xăng lật đật. Cả người phóng về phía trước, đi như bị ma đuổi, đi như chạy, điều đó có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe không? Thiền sư thích nhất hạnh, hàng ngày ta vẫn đi, nhưng ta thường đi như bị ma đuổi, chúng ta hấp tấp đi về tương lai để tìm hạnh phúc, tìm danh lợi, tìm cái gì đó và đánh mất sự sống. Sự sống ở trên trái đất này rất là ngắn, nhưng mọi người chưa biết sống sâu sắc trong từng giây phút để có hạnh phúc. Đi như vậy, ta để lại những dấu vết hằn tức tả và phiền muộn lên mặt đất. Phải đi làm sao để dấu chân ta in nét thảnh thơi và an lạc. Tất cả chúng ta đều làm được điều đó nếu chúng ta thật lòng muốn vậy. Chỉ cần chúng ta bước được một bước thảnh thơi là chúng ta sẽ bước được bước thứ hai, thứ ba, thứ tư. Khi chúng ta bước được Một bước có an lạc và hạnh phúc thì chúng ta cũng đang nuôi dưỡng và giữ gìn hạnh phúc cho toàn thể nhân loại. Đi thiền hành là một phép thực tập màu nhịm. Ngày xưa bụt đi rất nhiều, gần hai chục nước. Ngài không có máy bay, ô tô như mình bây giờ. Ngài chỉ đi bộ thôi, nhưng Ngài đi rất thảnh thơi, không có gì dướng bận. Mình cũng phải học được cách đi thảnh thơi như vậy. Thảnh thơi tức là tự do, có một cái gì đó trói buộc mình, nó làm cho mình không có thảnh thơi tự do. Đó là sự lo lắng. Mình có những dự án, mình muốn thành công nên bị nó hút hồn, khiến cho đứng ngồi không yên mà ăn ngủ cũng không yên, lúc nào cũng bất an như ngồi trên đống lửa. Chính cái đó nó trói buộc không cho mình thảnh thơi. Nhà báo Hoàng anh sướng, nhưng nhiều khi đang đi ta lại chợt nhớ đến những khoản tiền đóng cho con, tiền đòi nợ thanh toán của ngân hàng, những món tiền cần phải trả, lúc đó ta phải làm sao thưa thiền sư? Thiền sư thích nhất hạn, mỗi việc mỗi lúc, có lúc cần ngồi xuống định tâm để giải quyết những món tiền cần trả. Nhưng khi đang đi thảnh thơi thì việc gì phải lo trước khi đang đi? Một thời điểm chú tâm lo một việc thôi, chúng ta đi thiền hành để chữa lành cho ta, để trị liệu, bởi vì đi như thế, ta buông nhẹ được những lo âu, những bức bách, những căng thẳng trong thân và trong tâm ta. Nhà báo Hoàng Anh sướng. Khi thực tập thiền hành cần chú ý những điều gì? Thiền sư thích nhất hạng, trong đạo bộ có hai pháp môn, một pháp môn là chỉ, tức là dừng lại, đừng để cho nó chìm xuống thêm, đừng để cho nó lăn thêm, dừng lại để đứng dậy, và một pháp môn là quán, tức là nhìn sâu. Chỉ và quán hai cái nương vào nhau. Chỉ làm cho quán thành công, và quán giúp cho chỉ xảy ra mau hơn, vì vậy chỉ phải có quán, nó giống như là hai cánh của một con chim. Nếu chim mà có đủ hai cánh thì bay rất dễ. Người nào vừa tu chỉ lại vừa tu quán thì chỉ cũng thành công mà quán cũng thành công. Nhờ chỉ mà mình có thể quán được và nhờ quán cho nên mình chỉ rất là dễ. Nhờ dừng lại cho nên mới nhìn sâu được gốc rễ vấn đề. Và nhờ nhìn sâu cho nên dừng lại rất là mau. Hai cái nó nương vào nhau chứ không phải là cái này có trước rồi cái kia có sau. Đức Thế Tôn từng dạy, như chim có hai cánh, người tu phải có chỉ và quán. Khi đi thiền hành, tức là mình đi từng bước một trong chánh niệm, kì ai mình vừa có thể thực tập chỉ và vừa thực tập quán được. Ở trong một bước chân có thể có hai cái, chỉ và quán. Nếu không biết tu thì mình đi như bị ma đuổi, sống trong trôi lăn và chìm đắm. Tôi cũng đi như người ta, nhưng mình bị những lo lắng buồn phiền lôi đi, bị khổ đau nhấn chìm. Còn những người kia họ đang đi thiền hành, họ có ý thức với bước chân và hơi thở của họ, nên họ làm chủ được tâm mình và không bị lãng ngợp trong trầm luân. Cho nên đi thiền hành là một phương pháp để giữ cho mình đừng có bị chìm đắm, đừng có bị trôi lăng. Khi thực tập thiền hành phải thực tập như thế nào để dừng lại được trong khi đi? Đi như là đi chơi trong tịnh độ mà không đi như bị ma đuổi, buông thư được trên từng bước chân, đường dài mình bước như dạo chơi, đường càng dài càng hay vì mình có thể dạo chơi càng nhiều. Bạn chọn một con đường dễ đi mà tập. Bờ sông, công viên, sân thượng, rừng hay ngõ trúc, nếu con đường không khấp khểnh Và lên dốc xuống dốc nhiều quá thì tốt. Bạn bước chậm lại và tập trung sự chú ý vào những bước chân. Bước đi bước nào, bạn phải ý thức về bước ấy. Bước khoan thai trang trọng trầm tĩnh thẳng thắn. Bước như in bàn chân của bạn trên mặt đất. Bước như một đức Phật. In bàn chân của bạn trên mặt đất, trang trọng Như một vị quốc vương đóng cái ấn của mình trên tờ chiếu chỉ. Cái ấn của quốc vương trên tờ chiếu chỉ có thể làm cho ơn mưa móc thấm nhuần trăm họ, hoặc cũng có thể làm cho trăm họ điêu linh. Bước chân của bạn cũng thế. Thế giới có an lạc hay không là do bước chân của bạn có an lạc hay không. Tất cả tùy thuộc nơi một bước chân của bạn Nếu bạn bước được một bước an lạc thì bạn có khả năng bước hai bước an lạc và bạn có thể bước được 108 bước an lạc. Ham động nào quan trọng nhất trong đời bạn? Thi đổ, mua xe mua nhà hay thăng quan tiến chức? Biết bao nhiêu người đã thi đổ, đã mua xe, mua nhà, đã thăng quan tiến chức nhưng lại không có An lạc không có hạnh phúc. Vậy cái điều quan trọng nhất trong đời là có an lạc và chia sẻ an lạc ấy với người khác, với các loài khác mà muốn có an lạc, bạn phải thành công trong mỗi bước chân. Vậy cái bước chân của bạn là quan trọng nhất, nó quyết định tất cả. Nhà báo Hoàng Anh sướng khi đi các kết hợp giữa hơi thở và bước chân ra sao thưa thiền sư? Thiền sư thích nhất hàm, khi đi thiền ngoài trời, chúng ta có thể đi chậm hơn bình thường và chúng ta kết hợp hơi thở với bước chân. Nếu thở vào, bước ba bước thì bạn thầm đếm. 1, 2, 3. Thở ra, bước năm bước thì bạn thầm nói. 1, 2, 3 4 5. Theo dõi hơi thở và đếm bước chân, khiến cho cái đầu ngừng suy nghĩ. Khi những lao xao trong tâm lắng xuống thì sự chú tâm vào bước chân sẽ sâu sắc hơn và mình nếm được bình an. Nếu phổi của bạn thích bạn bước 4 bước thay vì 3 thì bạn hãy bước 4 bước. Nếu nó muốn bạn bước hai bước thôi thì bạn bước hai bước, hơi thở vào hay ra có thể ngắn dài khác nhau, khi đi thiền hành mà bạn cảm thấy dễ chịu, thoải mái và an lạc, tức là bạn đã thực hành đúng phương pháp. Bạn hãy chú tâm đến sự tiếp xúc bàn chân trên mặt đất. Hãy đi như là bạn đang hôn mặt đất. Chúng ta đã gây bao thương tổn cho trái đất, đã đến lúc ta phải biết chăm sóc trái đất. Chúng ta đi để đem lại sự bình an cho trái đất và chia sẻ bài học tình thương của ta. Trong khi đi, lâu lâu ta có thể dừng lại để ngắm một quang cảnh đẹp, một gốc cây, một đóa hoa hay một đám trẻ con đang vui chơi. Mỗi khi nhìn, ta vẫn theo dõi hơi thở để đừng đánh mất đóa hoa đẹp vì những dòng suy tưởng của ta và ta lại tiếp tục đi nếu ta muốn, dưới mỗi bước gió mát thổi dậy làm mới lại thân tâm. Dưới một bước chân, một đóa hoa tươi nở rộ, điều này chỉ xảy ra khi ta biết sống trong hiện tại, không để tương lai hay quá khứ lôi cuốn ta đi. Đoạn đường từ bãi đậu xe tới siêu thị là một cơ hội cho ta thực tập thiền hành, từ phòng khách tới nhà bếp cũng là một cơ hội. Hàng ngày chúng ta có rất nhiều cơ hội để đi thiền hành. Mỗi bước chân có ý thức đều là những bước chân thiền hành, đều là công phu tu tập. Nếu đi mà như đi chơi, mỗi bước chân đều có thảnh thơi an lạc, không bước vội vàng hối hả thì trong khi đi như vậy, sự trị liệu sẽ xảy ra cho thân và tâm. Cho nên, mỗi hơi thở, mỗi bước chân đều là trị liệu hết. Thiền tọa giúp trị làm những căn bệnh, mà thiền hành cũng có khả năng điều trị tương tự.